Quay người nhào tới trường sinh tiên hỏa trước mặt A A.O. một ngụm nuốt trọn mầm cây cùng với vòng sáng trắng nhạt. Bụng tiểu trư vốn đã rất tròn lúc này lại to thêm một vòng, giống như bông da quay cuồng trên dung nham nóng chảy, vừa phát ra tục, tiếng kêu đau. So với tiểu trư thì chu chu cũng không khá hơn bao nhiêu, nàng đang cố gắng cảm ứng chỉ huy tiểu trư khống chế hút dương minh hỏa trong cơ thể xông phá nguyên thần ánh sáng mà băng hỏa thần vương vẫn còn lưu lại, tiểu trư thừa nhận thống khổ nàng cũng cảm động lây.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 Vào trên tay Doãn Tử Chương Trên ngọc giảng ghi lại chính là tu luyện tâm đắc cùng một chút ít chuyện vặt của băng hỏa thần vương Doãn Tử Chương nhanh chóng nhìn một lần Cuối cùng cũng hiểu tại sao đề thiện thượng có bộ gián này Thì ra là tuỷ băng quyết chỉ cung cấp cho người tu luyện có băng linh căn Hơn nữa cũng không hề có văn tự ghi chết Toàn bộ đều do người tu hành tự tìm hiểu từ tủy băng thạch Có thể có được bao nhiêu chân truyền Đều xem ngộ tính của người có duyên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 Để nói tiểu sư mùi thần thần bí bí chính là muốn làm gì? Cơ u cốc nói, nàng không muốn nói cho chúng ta biết nhất định có lý do của nàng, huynh quên sư phụ đã từng nói, không nên hỏi quá nhiều chuyện của tiểu sư mùi sao? Lão tử còn không phải là sợ mùi ấy gặp chuyện không may sao? Có một số việc bây giờ chúng ta ai cũng không giúp được mùi ấy. Cơ u cốc cười khổ nói, lão nhị có phải hay để có biết một chút chuyện của nàng? Đề thiện thượng liếc mắt trừng hắn.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 nhìn một cái đã thấy cách ngoài cửa không xa thạch ánh lục đang khoanh chân ngồi xuống sau nghe được tiếng vang mở mắt nhìn thấy nàng vui vẻ nhảy dựng lên chạy tới viện nàng nói chu chu cuối cùng mùi cũng đã ra chúng ta lo lắng muốn chết ơ tiểu trư đã tỉnh chu chu mở miệng muốn đáp lời thì bỗng nhiên một trận trời đất trung chuyển hai chân nàng mềm nhũng ngã về phía trước may là thạch ánh lục nhanh tay đỡ lấy nàng mùi làm sao vậy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 Chu chu hỏi. Đưa tay nhận lấy thức ăn nhét vào trong miệng. Cũng bốn ngày rồi, tứ sư đệ còn đang tìm hiểu, tủy băng quyết, nhưng đoán chừng đệ ấy sắp thành công rồi. Sư huynh, trong miệng chu chu cũng chính là chỉ tứ sư đệ. Cái này, thạch ánh lục tuyệt sẽ không có đoán sai. Đệ thiện thượng và cơ u cốc nghe thấy tiếng mà đi tới, thấy chu chu ngoại trừ đói khác ra thì không có việc gì. Không có gì khác cả thì mới thả lỏng tinh thần. các huynh đừng nói chuyện mấy ngày qua cho sư huynh biết có được hay không chu chu ăn uống xong bắt đầu cùng các sư huynh sư tỷ thương lượng sợ lão tứ mắng mùi đề thiện thượng khinh bỉ nói chu chu hổ thẹn nói huynh ấy mà biết nhất định sẽ níu lấy lỗ tai của ta mắng ta là heo ngốc thạch ánh lục vỗ ngực nói sợ cái gì ta luyện chế cho mùi một pháp bảo che đi lỗ tai bảo đảm sau này đề ấy muốn nhéo cũng không tóm được tai mùi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 hơi thở trong bão khố bỗng nhiên cường đại mãnh liệt đại điện nơi đó chỉ có một mình doãn tử chương đề thiện thượng nhảy dựng lên cùng cơ u cốc đồng thời chạy về phía đại điện thạch ánh lục cũng kéo chu chu chạy qua trên đại điện doãn tử chương vẫn khoanh chân ngồi ở trên tủy băng thạch khối tủy băng thạch đèn nhánh như mực lúc này đã trở nên giống như băng tinh toàn thân trong suốt vầng quanh người doãn tử chương dường như ánh sáng trắng bị tấn công kịch liệt lay động lên một vòng gợn sông rung động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 nếu như thời điểm truyền tống trận khởi động doãn tử chương còn đang kết đang thì hậu quả khó mà dự liệu chu chu càng thêm gấp gáp không dứt đề thiện thượng và cơ u cốc thạch ánh lục đau khổ suy tư hỗ trợ như thế nào băng quý linh thạch cơ u cốc thở dài một hơi nhẹ nhõm nói lợi dụng năm qua nước hàng đạm và băng quý linh thạch có thể tạo thành kết giới đặc thù thời gian bên trong kết giới chênh lệch rất nhiều so với bên ngoài Như vậy có thể kéo dài thêm thời gian để doãn tử chương kết đan. Từ giờ cho đến lúc xuất cốc còn không tới nửa ngày, dựa vào nước hàng đàm và băng quý linh thạch. Có thể thay doãn tử chương kéo dài ít nhất 10 ngày. Tình huống của doãn tử chương không thể di chuyển, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng pháp thuật ngừng kết nước hàng đàm băng quý linh thạch ở chung quanh doãn tử chương. Sau khi mọi người thương lượng thỏa đáng, lập tức liền bắt đầu áp dụng.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 Thắng rốt cục cũng đã đột phá một bước dài về phía trước. Lão tử thì có sao? Đệ thiện thượng nhe răng trận mắt bò dậy, một bụng oán khí liền bộc phát lên. Cơ u cốc và thạch ánh lục cũng đến đỡ nhau đứng lên. Chu chu kéo tay áo Doãn Tử Chương, đem chuyện phát sinh lúc trước nói đơn giản qua một lần. vẻ mặt Doãn Tử Chương khẽ nhúc nhích, ông nàng đứng lên hướng ba người vái thật sâu nói, sư huynh, sư tỷ cực khổ rồi.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 Từ đó phân chia thành hai bên, nhìn qua rất là quái dị. Năm người nhìn nhau, đề thiện thượng tiến tới nâng pho tượng lên. Chỉ thấy phía dưới bệ có một dòng chữ, càng không băng hỏa ngọc, nghịch chuyển âm dương băng hỏa, ban cho người hữu duyên. Vị lão tiền bối này thật đúng là thích dấu. Đề thiện thượng ông pho tượng âm thầm may mắn, may là phẩm đức của hắn tốt đẹp, rất biết kính trọng người già.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 Nếu không cẩn thận bị thương chu chu thì thật không tốt. Doãn tử chương có chút im lặng khi bị sư huynh sư tỷ dùng ánh mắt như nhìn quái thú nhìn hắn sau đó lao đi ra ngoài mảnh đất trống. Chương 239, Vô Thành Kinh Lôi Bảo Pháp Hổ Kiệt phản ứng, giật mình chỉ vào Doãn tử chương rồi nói với chu chu, Doãn sư đệ muốn kết, kết đăng. Đáng thương hắn đường đường một kết đang trưởng lão cũng bị làm cho sợ đến nói chuyện cà lâm. Chu chu gật đầu, vốn là bọn họ không muốn nhanh như vậy, nhưng thiền kiếp không hợp tác a. Bảo pháp hổ im lặng, thật sâu cảm giác tuổi tác của mình đều hoạt đáo cẩu thân thượng, loại người như doãn tử chương tồn tại quả thực chính là để đặc biệt chuyên đi đập nát tự ái của người khác a. Ý rằng giống như con chó về già, khi đó không còn cắn xé chỉ nằm một góc rất vô dụng. Trong trường hợp này có thể hiểu là mình già rồi vô dụng rồi. Hắn cùng với đề thiện thượng giống nhau là hệ thủy đang linh căng vô cùng hiếm có, vài thập niên trước đã từng là nhân vật đứng đầu phái thánh trí, 43 tuổi tới trúc cơ hậu kỳ được xưng tụng là thiên tài khó có được, kết quả bởi vì gấp trúc luyện công, thân thể để lại tai họa nằm, bị dừng ở trúc cơ hậu kỳ gần 20 năm, một năm trước mới rốt cục kết đang thành công.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 Tạo ra ba đợt pháo hoa trên không trung. Thiên kiếp thần lôi vẫn không đã thương hắn chút nào. Đạo lôi điện thứ tư to bằng eo nhỏ của người trưởng thành, điện quang mơ hồ phát ra màu tím. Tiếng sấm vang rền trăm dặm đều nghe thấy. Rốt cục doãn tử chương cũng biến chiêu, hai tay kết ấn tạo một lá trắng tròn dài chừng hai thước bằng băng, cách một trường phủ trên đỉnh đầu hắn. Lôi điện đánh lên lá trắng, điện quang tán ra bốn phía, một lực đẩy mạnh mẽ khiến lôi đình chệch hướng.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 Hẳn là có thể miễn cưỡng đón lấy một đạo vô thanh kinh lôi này. Doãn tử chương tâm ý đã quyết. Lập tức khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn lặng yên vận tâm pháp, chuẩn bị nên đón khảo nghiệm sống chết này. Chu chu và đám người đề thiện thượng, bảo pháp hổ cơ hồ không nhìn được mà nhảy dựng lên, doãn tử chương đây là muốn làm gì? Không muốn sống nữa. Chu chu cắn môi cả người phát run, cố nén không triệu hồi ngũ hành như ý thuẫn xuất hiện thay doãn tử chương ngăn cản. Đây là sự lựa chọn của Doãn Tử Chương, nàng nhất định phải tin tưởng huynh ấy. Cả người Doãn Tử Chương phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, bao phủ cả người trong đó, bạch quan chậm rãi ngưng tụ thành bạch long Quanh quẩn du động vần quanh hắn. Tiếng gió đột nhiên biến mất chung quanh vô cùng yên tĩnh, mây đen đậm như mực chợt thoáng hiện một mảnh ánh sáng màu tím bạc, chiếu sáng cả đất trời như ban ngày, mà chỗ sườn đất Doãn Tử Chương ngồi đã bị thứ ánh chấp màu tím bạc đó bao phủ.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 May là Chu Chu nhìn sơ cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Vưu Thiên Nhận cảm thấy càng nghĩ càng phiền phức, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Hai ngày nháy mắt lại trôi qua, đối với Chu Chu thì cứ như sống một ngày bằng một năm. Dựa theo Vưu Thiên Nhận nói, chậm nhất là buổi trưa Doãn Tử Chương có thể xuất quan, nàng bò dậy thật sớm làm món mì gà mà Doãn Tử Chương thích ăn nhất, đang chuẩn bị phát dẫn âm phù gọi bùi cốc đưa nàng lên đỉnh núi ứng bàn chờ trước phủ của Vưu Thiên Nhận.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 Là chu chu gào khóc. Tốt rồi. Mụi đừng khóc nữa có được không, ta chẳng bị sao mà. Sao mụi lại thích khóc như thế, thật vô dụng. Doãn tử chương vô lực nhìn chu chu quết nước mắt nước mũi lên làm nhậu nhĩ hết cả quần áo, hắn vừa thay sau khi xuất quan đấy. Mụi, mụi thích khóc với việc có tác dụng không thì có liên quan gì? Chu chu thuốc tha thúc thích nói. Giống như thật chẳng có quan hệ gì, có người khóc vì mềm yếu thống khổ.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 Chu Chu nhìn Doãn Tử Chương nghiêm chỉnh ăn hết, hạ quyết tâm rất lớn lôi khối ngọc bội trên cổ xuống, nói, huynh lấy chút máu phong ấn trên khối ngọc này được không? Làm sao? Doãn Tử Chương khó hiểu hỏi. Chu Chu không đáp, chỉ kiên trì nhìn hắn. Doãn Tử Chương đột nhiên hiểu ra, nạn sợ trong tương lai hắn gặp chuyện không may. Còn có máu tươi của hắn để lại, nói không chừng có thể làm giống yêu hồ, thay hắn luyện lại thân thể lần nữa.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 Cũng chỉ có đồng môn như đề thiện thượng với cơ u cốc mới có thể không có gì cố kỵ mà hỏi thẳng như thế. Đối với họ, dĩ nhiên doãn tử chương tuyệt không tư tàn. Giúp đỡ. Các huynh muốn luyện đang dược gì sao? Chu chu thấy là hỏi. Thạch ánh lục cười tủng tỉm nói, không phải, thật ra là ta muốn mượn sư mùi ít lửa. Trường sinh tiên hỏa chỉ cần được sử dụng một cách cẩn thận. Có thể khiến tốc độ tu luyện của tu sĩ hỏa linh căng tăng cực nhanh.